Cả nhà em nha, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện tại Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series âm u của chúng ta đó là Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Nghĩ Ngợi Thâu Lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lên Morati đã lọt qua khe cửa hẹp và tiêu diệt được hai kẻ thù của mình, đấy là tên Đại sứ Matan và tên trợ thủ của hắn. Đấy là Soglado hay cái gì đó là cái tên giống một cầu thủ nào đó mà tôi không nhớ lắm. Đại, nhưng mà cái vật phẩm thần bí mà thu được thì lại không thể sử dụng vì nó đã bị ô ế rồi. ue roi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là con đường tiếp theo của Glenn ở thủ đô như thế nào. Số 15 Phố Mins lên giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chịu đựng mệt mỏi mà dở báo ra đọc. Qua khoảng chừng 20 phút, hắn chợt thấy tiểu thư vệ sĩ có mái tóc dài màu vàng, mặc váy cung đình màu đen, xuất hiện trên thủy tinh của cửa sổ bay. Làm xong rồi chứ? Lên theo bản năng hỏi một câu. Tiểu thư vệ sĩ khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng. ừ. lên lại nghĩ rồi nói. Cảm ơn cô đã bảo vệ, chuyện này đến đây là kết thúc. 900 bảng còn lại tôi sẽ chia làm 2 ngày trả cho cô. Cô biết mà, rút tiền có hạn mức. Vẫn là giao cho Maric xong. quý cô sắc mặt tái nhật đó mở miệng, giọng nói như xuyên qua hư ảo mà truyền tới lơ lửng quanh quẩn, đưa trực tiếp cho tôi. Tôi hứa hẹn bảo vệ anh ba ngày, chứ không phải là một lần. Quý cô, cô cũng tuân thủ khế ước thật đó, nhưng làm vậy khiến tôi rất là bất tiện. Chẳng lẽ ngày mai cô theo tôi đi bắt gian hay sao? Ba ngày, hôm nay là thứ năm, đến chiều chủ nhật mới kết thúc. Ờ, không ảnh hưởng tới tụ hội Tà Rốt, may quá. Lên xoa cảm nói, vậy được, tôi nên xưng hô với cô thế nào? Anh không cần phải biết. Chào thư vệ sĩ nhấc cái váy giải cung đình kiểu gô tích khá cúi chào, rồi biến mất trên kẻ sổ bay. Và thực là rất có phong cách à. Lên thầm nghĩ khi nghe nữ vệ sĩ trả lời ra miệng nhắc lên nở nụ cười. Hắn tiện tay cầm tờ báo lên giả vờ ngồi xem và nghĩ. Nữ vệ sĩ này có thể cầm chân Rosago bí ngẫu đại sư thậm chí còn răng co một lúc. Quá nửa nàng ta cũng là cao thủ ở danh sách năm. Chỉ là không biết là danh sách nào và ma dược ứng đối là loại gì. Trạng thái trông tương đối kỳ lạ. Nếu không có cô nàng thì cơ hội sử dụng bùa tiếng nói ô uế của mình cũng không có. Lên tiện tay cầm tờ báo bên cạnh giả bộ lật xem, nhưng thực ra đang suy nghĩ. Dòng suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển về hiện tại. Hắn nghĩ xem còn có sơ hở gì không. Ví dụ như Rosago để lại đặc tính phi phạm bị ô nhiễm. Có linh tính mãnh liệt. Dựa vào hộp thuốc lá bằng sắt ngăn trở, rất có thể sẽ bị người khác dùng linh thị nhìn trộm và phát hiện ra. Lên yên lặng mở ra linh thị. Nhìn vào hộp thuốc lá bằng sắt trong túi áo Chỉ thấy bên trong loáng thoáng có gì đó phát ra Nhưng tương đối mỏng manh Và bị lẫn lộn với khí tràng khoắn Có mà phát hiện Ít nhất phải là cường giả danh sách cao Mới có thể cách hai tầng quấy nhiễu mà phát hiện Có trách bột thảo dược cùng với tinh dầu Đều phải đựng trong bình kim loại Chứ không phải là bình gỗ Do chúng có khả năng ẩn chứa linh tính Mà linh thị ở trình độ tương đối cao Có thể nhìn xuyên tấm gỗ để thấy được Màu sắc của linh tính lên bỗng nhiên sáng tỏ một chút kiến thức về lĩnh vực thần bí trước kia lên làm việc theo nguyên tắc không rõ cơ chế tại sao lại vậy hiện giờ thì đã ngộ ra một chút xác nhận suy đoán của mình không sai hắn buông tờ báo đi xuống lầu hai lên định đi tắm nhằm thả lỏng bản thân một chút nhưng nhớ ra là trong nhà vẫn còn một nữ vệ sĩ đang trốn ở một góc nào đó không rõ cho nên hắn thấy không được tự nhiên đành phải đi đánh răng rửa mặt sau đó dùng nước nóng ngâm chân sau đó thì hắn mới vào phòng ngủ cởi áo khoác giấu kỹ vật phẩm đi lên gục trên giường bởi vì quá mệt mỏi là còn phải chống đỡ hồi lâu tinh thần có chút căng cứng cho nên chẳng thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầu giường ánh trăng đỏ tươi dọi xuống lên dùng phương thức minh tưởng ở cấp độ sâu ngủ say một cách vô định, nhưng do không có mục đích triển khai suy nghĩ nên giống như là cưỡi ngựa không có cầm cương nghĩ tới nghĩ lui bởi vì ở thành phố tin gần tào ngộ quá nhiều sự trùng hợp hơn nữa sau đó hắn hiểu rõ chuyện này có quan hệ rất sâu cùng với vật phong an không tám nên lên nhanh chóng chú ý tới một vấn đề. Mình ở tại Bách Lung sau vụ án thứ hai, liền thu được cối phoi phuong của Ma Dược ở ba danh sách kế tiếp. Lẽ nào là sự trùng hợp sau? Mặc dù kết quả xem bói đã mạnh lên ở Bách Lung, nhưng phải trông là quá nhanh, quá đơn giản. Không chỉ nói về độ khó mà còn là sự chắc trở. Tuy việc này rất khó khăn và nguy hiểm nhưng nó không phức tạp mà trông có vẻ đơn giản quá. Lên nghĩ tiếp, Dựa theo tính toán của mình thông qua tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược tiểu thư hút và đồng bạn của cô nàng siêu tập tin tức tình báo của hội mật tu mới có thể nắm được một chút cái đuôi của tổ chức này trải qua nhiều khó khăn chắc trở mới có thể lấy được phối phương thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng mà hiện tại mới có 3 tuần đã thành công chắc không phải là bị người khác tính toán đấy chứ năng lực nhà chiêm tinh và tieu thu hut va đong ban cua co nang suu tap tin tuc không mặt thì rất thích hợp cho tổ chức tình báo cho nên đã làm trợ thủ cho Thủ lĩnh của tổ chức tình báo ở Bách Lung cũng là hợp lý, không thể là trùng hợp được. Đại sứ phái người trả thù mình hẳn là do Rosago sẽ dễ dàng đắc thủ, trốn thoát đồng thời làm giảm mức độ nguy hiểm xuống cũng không phải việc ngoài ý muốn. Khi ăn biết không có thám tử tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi Jarreo liền từ trên báo tìm thám tử là điều hoàn toàn bình thường. Lúc đó quảng cáo thám tử tư mới khá là ít và có khả năng chỉ có mỗi mình mình. Vấn đề như vậy nhưng mà do Melso quá lỗ máng do mình nguy trang không tốt, dễ gầy chú ý, lại không cha mặt. Hai vấn đề này, mặc dù có tồn tại khả năng bị ảnh hưởng, nhất là vấn đề trước, nhưng nó phù hợp với tính cách và xuất thân. Hơn nữa đó không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất là tại sao vụ thứ hai mình gặp lại liên quan đến nhà chiêm tinh, lại liên quan đến đường tắt này, là do vận mệnh ư, không đúng. Nghĩ kĩ một chút thì từ khi mình xuyên không, cũng bị cuốn vào hai vụ án liên quan đến đường tắt nhà chiêm tinh lai lien quan đen đuong tat nay la do van menh u khong đung nghi ky mot chut thi tu khi minh xuyen khong cung bi cuon vao hai vu an lien quan đen đuong tat nha chiem tinh có thể dùng mối liên quan với 008 để giải thích. Chính xác thì bút ký của gia tộc Antigenus bị ô nhiễm sau đó búp bê vận rủi có mang ký hiệu mắt dọc rất phức tạp liên quan đến bảo tàng này cho mình xem. Có thể lý do là sau khi huyết thống của gia tộc Antigenus tuyệt chủng hết, nó thấy mình thuộc về đường tắt nhà chiêm tinh mà lại tiếp xúc qua với nó là đối tượng truyền thừa xong. Nghĩ ký lại một chút thì lý do này rất trẻ con, có thể mình là tín đồ thanh kính của nữ tần đêm tối thì sao? nhưng đó chỉ là suy đoán lúc đó của mình chưa được khẳng định. Bảo tàng của gia tộc Antigenus rõ ràng là có liên quan đến đường tắt nhà chiêm tinh. Nghĩ sâu xa ra khi mình xuyên không đến, thân xác lên mà không phải là ai khác. Lúc đó lên vừa bạn đang tiến hành bói toán, bị cuốn bút ký khống chế mà tự sát, mà quyền sổ kia chắc chắn là cùng với đường tắt nhà chiêm tinh phải có quan hệ. Mặt khác trong phần thứ nhất của nhật ký Rousseau có nhắc đến Việc hối hận vì đã không chọn học đồ, kẻ trộm hay là thầy bói Sắp xếp theo tứ tự Ngoài trừ việc liên quan đến vật phong ấn 008 Những chuyện còn lại đều rất lộn xuân Không giống như là có người an khong bài Mà rat lon xon như bị động hấp dẫn lẫn nhau Mình chọn đường tắt Nhà chiêm tinh cũng là do bọn nó hấp dẫn mình ư Cũng thật là quỷ dị Khi loại hấp dẫn này Là có thể ảnh hưởng đến vận mệnh Khiến thể A cốt cũng không phát hiện ra Mà trên người mình có một đặc tính kỳ quái có thể làm cho mình hồi sinh có hạn xong Nghĩ tới đó, Glenn lập tức muốn đi lên màn xương xám để bói thử lập tức, nhưng hắn nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Không chỉ vì lý do có nữ vệ sĩ thần bí đang theo dõi trong gương, mà còn bởi vì Glenn cho rằng đặc tính lớn nhất của chính mình có được là do mảnh không gian thần bí trên mản xương xám kia. Ít ra thì đến hiện tại không có dấu vết rõ ràng nào của sự thao túng, mà đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn. Hơn nữa, thì đã chọn đường tắt nào đó, thì trước danh sách bốn sẽ không cách nào sửa đổi. Tạm thời, đến đâu thì hay đến đó. Trước mắt Len quyết tâm không đi vào dãy núi Hò Nà để tìm bảo tàng của gia tộc nút có vẻ như là trong tương lai của mình. Rất tươi sáng, Len tự diễu, cảm giác mệt mỏi ập tới, mi mắt từ từ khép lại. Trước khi đi vào giấc ngủ trong đầu Len chọt quẽ lên suy nghĩ, tham gia nhiều cuộc tụ hội của người phi phạm, kết hợp với tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược cộng với cậu bạn Thái Dương siêu tập vật liệu phi phạm có người không mặt cũng không từ chối mặt khác hắn chế tạo ra một kiện vật phẩm phi phạm ít tác dụng phụ. khi mà tiêu hóa xong ma dược từ từ tăng lên khả năng của mình làm đề thăng sức tự vệ, từ đó mà đầu tư ủy thác tích lũy cùng với việc tìm kiếm là nút để mở đầu báo thù cũng coi như là tập luyện đó là dự định của lên trong tương lai Bầy giờ sáng plan tỉnh lại bên ngoài vẫn còn âm u đầy sương mù lên ra cổng, lúc đi qua thấy tấm kính. Hiện ra vệ sĩ, cô đội mũ đen, sắc mặt vẫn tái nhật, âm thanh phiêu hốt xuyên qua kính. Tối qua, quân tỉnh khu 9 đến tìm ngươi. Bọn họ có phát hiện gì không? Lên khá chắc chắn, với đáp án vì nếu có phát hiện thì hắn làm sao mà yên ổn ngủ cho được. Không, nếu vệ sĩ trả lời, sao đó thân ảnh trong gương mở đi. Năng lực này của cô thật lợi hại, dùng linh thị cũng nhìn không thấy. Có lẽ là... Chỉ có cách dùng đặc tính phi phạm Của Rosago để lại Thì mới phát hiện ra chăng Phát hiện ra những sợi tờ bí ẩn đó Rồi từ đó tìm thấy nữ vệ sĩ Lên trở lại giường Từ gối đầu giường móc ra hộp thuốc lá Hắn vừa cầm lên còn chưa kịp mở ra Thì thấy có một cỗ khí lạnh thấu xương phả tới Làm lông tóc dựng đứng Run cầm cập Thì ra đó chính là cô nàng cảnh cáo Tay hắn đành phải buông thỏng Làm hộp thuốc lá rơi xuống đất Lên gượng cười hai tiếng giả bộ như không có gì rồi mang hộp thuốc lá cất vào túi quần. sau khi rửa mặt thay đồ, hắn xuống tầng một lấy ra một sấp báo từ hòm thư ngoài cửa. ở trên trang nhất thấy có một tiêu đề đại sứ Antip bị giết tại bách lung tổ chức khủng bố hội cực quang đứng ra nhận trách nhiệm về hành động lần này. tin tức nhanh quá mà rõ ràng hội cực quang chỉ giết thuê. tại sao lại đứng ra nhận trách nhiệm? ở tổ chức khủng bố nghe cũng ngoài oách đó chứ. chắc là muốn tạo ra hình tượng máu me để hấp dẫn nhiều người và bí mật truyền giáo ngài a rất lợi hại sau chắc là người chăn cừu lên đứng ở cửa sổ vừa đọc tin vừa suy nghĩ theo tin tức thì hiện trường tập kích đại sứ antit chứng cứ có dính líu đến hội cực quang tiếp tục điều tra thì phát hiện hội cực quang để lại thư nhận trách nhiệm có bài phóng viên còn liệt kê các hành động phi pháp mà tổ chức này từng làm từ đó khiến cho danh tiếng của chúng vượt lên các tổ chức bí ẩn khác dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi Lên thở hắt ra, rồi nhìn màn mưa phùn và sương mù ngoài cửa sổ. Hắn bật cười thầm nghĩ, thời điểm này không phải là thời tiết sáng sủa hay sao, chắc là phải ra ngoài đi truy bắt gian tỉnh thôi. Ở quận Hoàng hậu trong biệt thự xa hoa của bá tước ho, Audrey đeo khăn ăn màu trắng, nhìn hậu gái cắt thịt nguội, bày biện, trứng trắng, chín hai mặt, rồi phết mứt quả lên bánh mì mềm, thêm nước sốt vào nấm nướng cho mình. Trong các gia đình quý tộc chân chính thì hậu gái sẽ được chia ra làm nhiều loại. Ngoài hậu gái tùy thân ra thì còn có hậu gái mỗi phòng ngủ, hậu gái phòng sách, hậu gái phòng sinh hoạt chung, hậu gái phòng khách, hậu gái phục trang, hậu gái giày dép, châu báu, cơm nước, giặt là, phòng bếp, các kiểu con đà điều. Mỗi hậu gái đều yêu cầu rất nghiêm ngặt về chuyên môn, mỗi người chỉ lo một việc. Mặc dù thuê nhiều hậu gái thì sẽ rất tốn kém, nhưng đối với các quý tộc thì thể diện là trên hết. Không đến mức nợ nần trồng chất thì quý tộc sẽ không bao giờ hạ thấp yêu cầu ở phương diện này. Audrey nhấp một ngụm trà nâu đỏ, vị của mạch nha cùng với vị hoa huỳnh, hoa hồng quanh quẩn trong khoang miệng. Rồi cô nàng nghe thấy cha của mình là bá Tước Ho, nghị sĩ thượng viện của Vương quốc, đồng thời còn là một tay đầu tư ngân hàng, cỡ bự, đang lầm bẩm với tờ báo trong tay. Hội cực quang này rõ là điên cuồng. Hội cực quang, Audrey chớp mắt tò mò hỏi, bọn chúng lại gây ra chuyện gì sao ạ? Ồ, oh, con yêu à, con không biết đâu, bọn chúng dám ám sát cả đại sứ Bách Rung ở Entit. Việc này không mang đến lợi ích gì cho bọn chúng cả. Bá tước ho vừa lật báo vừa lắc đầu. Con trai trưởng của bá tước ho, anh cả của Audrey là hai bớt ho, nuốt một miếng nấm nướng trong miệng, phát biểu ý kiến của mình. Có lẽ bọn chúng muốn trề dẽ quan hệ hai nước để khiến chiến tranh lan từ vùng thuộc địa cho đến đại lục Bắc. Vị con cháu quý tộc này có khuôn mặt anh Tuấn và mái tóc vàng rực rỡ nhìn từ bất cứ góc độ nào thì cũng đều đẹp như là tượng đều khắc cổ điển vậy Không, nếu vậy thì chúng sẽ không để lại nhiều chứng cứ dễ thấy như vậy đâu Với lại vương quốc gần đây có rất nhiều chính sách mới đang bước vào giai đoạn thực thi cần đất nước ổn định trong một khoảng thời gian nên chúng ta sẽ không tùy tiện khai chiến Chuyện xảy ra tối qua nhưng sáng nay đã lên báo hơn tuong đieu khac co đien vay còn tả rõ quá trình gây án cùng đối tượng gây án cụ thể Đủ để nói rõ là mong muốn của bệ hạ và các vị đại thần. Bá tước ho, chỉ điểm cho con trai. Audrey sững sờ, nghe cha và anh trai mình thảo luận vấn đề này. Một lúc sau cô mới phản ứng lại. Đại sứ bị ám sát rồi sao? Ngài A đã thành câu ngư. Ông ta là người của hội cực quang à? Ông ta cú ý bại lộ. Do hội cực quang làm, để chứng minh chuyện này dông ta làm, chứ không phải là lừa tiền chiều Hiệu suất này cũng quá là kinh khủng rồi. Chiều qua mình mới thanh cong ngu ong ta la nguoi cua hoi cuc quang a ong ta co y bai lo do hoi cuc quang lam đe chung minh chuyen nay ong ta lam chu khong phai la lua tien sau hieu suat nay cung qua la kinh khung tiên, Mà sáng nay đã có kết quả, còn là kết quả tốt nữa. Ngoài kinh ngạc ra thì Audrey rất mừng, mà bên cạnh mừng rỡ, cô còn có một chút uh, e ngại theo bản năng. Nhiệm vụ do bề tôi của ngài cả khờ ủy thác đã hoàn thành một cách nhẹ nhàng, tuyệt đối là chuyện đáng mừng. Nhưng thực lực và hiệu suất hành động của ngài A, cùng với hội cực quang sau lưng ông ta, khiến Audrey cảm thấy sợ hãi. Ôi, may mà hôm qua mình đã trao đổi xong hết với tử tước của Grylinn. Đạt thành hiệp nghị vay tiền. Là một tử tước hẳn anh ta có thể âm thầm gom tiền mà không ai hay biết. Hai ngày tới mình sẽ thông qua hút và phít trả số tiền còn lại cho ngài A. Mình tuyệt đối không thể ra mặt được. Trong một hai tháng tới mình cũng không thể đem, đi tham gia tụ hội của ngài A nữa. May mà vẫn còn những nhóm khác. Audrey vừa cắn bánh mì phết mứt quả vừa nghĩ. Khi bữa sáng gần xong có bánh kèm vị bơ, vị cherry và vị dâu tây được đưa tới trước mặt cô. Mà lúc đã bình tĩnh lại thì Audrey lại có chút tự đắc. Anh người trao ngược còn muốn tham gia vào nhiệm vụ này. Chắc anh ta chỉ mới hoàn thành được bước đầu. Nhưng chuyện đã kết thúc rồi. Ai bảo anh ta trên biển cơ chứ? Audrey vui vẻ, mặt mày tươi rói, nhắm nhắp món tráng miệng. Ở quận Houston, Hút và Fit nhìn tờ báo trước mặt lúc lâu vẫn không có động tác nào. Là ngài A làm phải không? Hút vừa kiếp sợ vừa hoài nghi nhìn về phía cô bạn tốt. Phít xoay trước vòng lạm đá trên cổ tay. Cô nàng cũng khá mở mịt lắc đầu, chắc vậy. Mình biết hội cực quang, nhưng không biết ngài A có phải thành viên của hội này không? Chắc là đúng rồi, dù sao hôm qua chúng ta vừa đương ta 2.000 bảng, với cả chẳng còn ai muốn ám sát đại sứ Bách Rông nữa đâu. Út nói với vẻ không chắc chắn. Viết im lặng mấy giây rồi nói, mặc kệ có phải do ngài A làm hay không, chúng ta vẫn phải thanh toán 8.000 bảng còn lại cho ông ta. Trước mắt chẳng có ai có thể chứng minh là không phải do ông ta làm, Nếu còn muốn lăn lộn trong giới này Thì không thể quịt nợ được đâu Dù sao cũng không phải tiền của chúng ta Hơn nữa chúng ta còn nhận được 500 bảng tù lao Nói một hồi Hút lại lập tức vui vẻ Vấn đề là mình cảm thấy giờ mới đi tìm ngài A Thì rất nguy hiểm Phít chẩm ngâm nói Để mình đi trả số tiền còn lại cho Như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta Nhưng Hút cảm thấy không yên tâm Cậu đi theo sẽ ảnh hưởng tới việc mình bỏ trốn Phít lắc cái vòng tay Nói với giọng ghét bỏ Được rồi Hút gã mái tóc vàng ngắn bù xù của mình, bắt đặc dĩ nói. Trong lúc hai người còn đang thấp thỏm lo lắng về chuyện này, tin tức mới của ngài A thông qua con đường liên lạc bí mật đã chuyển đến chỗ hai người. Ông ta bảo hai người không cần đi tìm mình. Số lần à, số tiền còn lại chỉ cần chia ra gửi vào các tài khoản ẩn danh tại các ngân hàng khác nhau là được. Hù! Hút và Phít đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong một tầng hầm rộng lớn như thần điện, ngài A mặc áo choàng đen, đội mũ chùm đầu quỳ trong bóng tối thanh kính thì thầm gì đó trước mặt ông ta có một phò tượng cao gần 3 mét hai chân bị dây xích trói buộc và treo ngược cả người lên người treo ngược này có một con mắt dựng đứng mang đặc điểm của người khổng lồ hai tay giang ngang tạo thành hình chữ thập có một người đàn ông chùm áo choàng đen tiến vào khép nếp nói thưa ngài a tôi đã chuyển tin tức đi rất tốt ngài a đáp chẳng thèm quay đầu tên áo đen nghi hoặc hỏi thêm một câu vì sao không để bọn tôi điều tra người đã ủy thác nhiệm vụ này ngài a vùi đầu nói với giọng lạnh nhạt không cần các ngươi phải nhớ kỹ đây là thời khắc mấu chốt chúng ta phải khiến đại lục hỗn loạn chúng ta phải gắng hết sức thu hút ánh mắt của người khác nhờ đó mà nghênh đón chúa trở lại <cười> ngài a bỗng nhiên bật cười rồi ho khan kịch liệt ho đến mức cả người đều nằm rạp trên mặt đất khục ông ta ho ra từng ngụm máu Những ngụm máu đó sau khi rơi xuống đất mà vẫn còn đang nhúc nhích, cứ như thể là vật sống vậy. Người đàn ông bị áo choàng đen bao phủ lập tức cúi đầu, giả bộ không thấy gì cả. Một lúc lâu sau, ngày A mới bình ổn lại, ông ta nằm dạp xuống đất, miệng dính sát mặt đất, liếm nuốt lại toàn bộ những ngụm máu vừa ho ra hồi nãy. Số 126 Đường Tân Niên, quận Houston Lên mặc bộ đồ thoải mái, lần này hắn không có theo dõi để là cô, gà lê mà lựa chọn theo dõi tình nhân Erica Taylor của ông ta. Dù gì thì yêu đương vụng trộm cần phải có hai người, nếu mà chỉ có một người thì đành phải quay tay. Cô gái xinh đẹp tóc vàng trang điểm tinh tế, từ sớm đã thuê xe ngựa tới câu lạc bộ grab lên sách cây dương chứa mấy ảnh cầm tay và các loại đồ nghề hóa trang tiến vào theo. Còn phòng nghỉ không? Tên đeo huy hiệu bạch xương của hắn ở trước ngực, phái nữ hầu xinh xắn phụ trách tiếp đón hôm nay. Nữ hầu mặc váy đen trắng, lễ phép cười nói: Có, thưa ngài. Ngài cứ theo người hầu này lên lầu là được. Lên khẽ gật đầu đi theo người hầu mặc áo lê đỏ dẫn đường từng bước dọc theo cầu thang lên lầu hai Hắn nhìn thấy Erica Taylor tiến vào một phòng nghỉ đối diện với đường cái. Người hầu mặc lê đỏ ân cần hỏi Ngài muốn ngắm phố phường người đi lại hay là sân tấn nít ở đằng sau? Đối diện đường. Lên ra vẻ tùy ý đáp. Người hầu mặc lê đỏ sắp xếp xong. Phòng của hắn với Erika Taylor cách nhau hai phòng đều có thể nhìn thấy con đường bên ngoài cửa lớn của câu lạc bộ. Chốc nữa phải chụp kiểu gì đây, tìm cơ hội đột nhập rồi ẩn nấp trong phòng hay men theo đường ống nước bên ngoài cửa sổ. Hai cách này thì đều không thể che giấu ánh chớp của máy ảnh, nhưng cách sau có thể ngụy trang thành người từ bên ngoài tới chụp lén sẽ không khiến họ hoài nghi rồi đuổi cổ mình. Nhưng nó lại rất dễ khiến cho Delaco và Erika phát hiện, hay là dùng bùa chú làm họ ngủ say. Không được, vậy sẽ khiến cho ảnh chụp không đủ sức thuyết phục cần phải là cảnh nóng phàng nhau túi bụi cơ. Chỉ có một lần cơ hội nhất định phải chụp cho thật đẹp. Đây lại không phải là lĩnh vực mà mình am hiểu. Mình cũng không phải chuyên gia nghệ thuật của GAV. Rồi lại là lão neo thì chắc chắn ông ta sẽ thử tạo một loại nghi thức ma pháp mới toanh. Một loại nghi thức ma pháp chỉ chuyên để tra dấu ánh chớp của máy ảnh. Tất nhiên, nữ thần sẽ không đáp lại ông ta se thu tao mot man nghi phuc Đến cân nhắc hành động len can nhac hanh đong tiep theo của mình cho thích tiểu thư vệ sĩ xuất hiện ở trên tấm gương trong phòng cô vẫn mặc chiếc váy cung đình gô tích màu đen đội mũ mềm đồng màu mái tóc vàng khuôn mặt tái nhợt tung mạo thì tinh xảo cô có cách nào che giấu được ánh chớp của máy ảnh hay không lên thuận miệng hỏi một câu hắn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy gương mặt gợn sóng một bàn tay trong suốt vươn ra tiểu tư vệ sĩ chui ra từ trong gương đi tới trước mặt lên gã gật đầu được cô nàng cúi người đến gần chậm chạp nhập vào trong ống kính máy ảnh lên khẽ nhích miệng nhìn cảnh tượng kỳ dị này Qua một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần, cầm máy ảnh, cầm tay lên, chụp thử một tấm ngay trong căn phòng nghỉ của mình. Hiệu quả tốt vượt qua dự ngoài ánh chớp đã bị giới hạn gần ống kính. Hiệu quả của hình ảnh vẫn rất tốt. Có lẽ giờ nên gọi nó là máy ảnh thần quái. Lên thầm ván một câu, hắn cầm máy ảnh rồi đi tới bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, hắn trông thấy Delaco đã ngồi xe ngựa tới. Erika thay lo ở cửa sổ bên kia cũng đã thấy tình nhân cô ta vội vàng rời khỏi phòng xuống lầu một để đón ông ta. lên chớp lấy thời cơ dùng bài tarot mở cửa phòng của đối phương cẩn thận ra giặt trốn vào trong chiec tủ dùng để cất ga giường và chăn đệm để thay bóng tối chung quanh khiến hắn nhớ lại đêm qua nhớ đến rosago bậc thầy điều khiển rối vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ tối qua nguy hiểm chất chồng hôm nay thì lại chạy đi bắt gian đời người đúng là kỳ diệu lúc lên đang tự diễu thì hắn nghe thấy tiếng mở cửa lên cuộn mình trong tủ lặng yên mở ra linh thị thì thấy hai đoàn màu sắc khí chàng tiến vào rica anh mang quả đến cho em sau khi đóng cửa một giọng nam trầm trầm vang lên quả nhiên là thân sĩ của vương quốc ruen cho dù là yêu đương vụng trộm thì vẫn khá là bảo thủ nếu đổi lại là đàn ông Entit thì chắc chắn là đã ngọt ngào cái gì mà hòn ni rồi thiên sứ của anh nên nhịn không được mà châm chọc trong lòng à Dĩ nhiên những ấn tượng này của hắn đều là đến từ trên báo, tạp chí và tiểu thuyết thôi. Erika Taylor hỏi với giọng điệu ngạc nhiên, đem đoán xem là kem mắt, kem dưỡng mặt hay là serum của man hoặc là của Lopfer. Đó là những thứ quỷ quái gì vậy, lên nghe mà thấy lơ ngơ như thằng áo đá. Rõ ràng là Delacogale cũng chẳng phản ứng kịp, 7-8 giây sau mới nói, không phải là tơ tầm rất đẹp. Ở thế giới này bởi vì không phát hiện ra... Dầu mỏ cho nên không có các sản phẩm hóa chất giá rẻ tương ứng. Tất tơ tầm là vật phẩm cao nhất được dệt từ tơ tầm. Không tệ, em xem thử. Sự vui sướng của Erica không hề giảm bớt. Hôm qua, anh đi cửa hàng bách khóa Philip để mua. Một đôi là 30 so, tổng cộng 5 đôi. Nên là cô rõ ràng là đang khoe khoang. Đắt quá, đắt thật chứ. Erica và Glenn, một người thì thốt ra, một người thì thầm cảm thán nhưng biểu đạt cùng một ý nghĩ. Benson đi làm nhiều năm mà lương tuần chỉ tới có một bảng 10 so, cũng chính là 30 so, chỉ bằng giá một đôi tất tơ tầm. Anh ấy dựa vào mức lương đó cho em trai và em gái của mình đi học, còn có chỗ ăn chỗ ngủ. Người bình thường có chút tay nghề, lương tuần chỉ chừng 20 so thôi. Tên líu lưỡi đến không nói nên lời. Không, không đắt. Tất tơ tầm xứng với giá tiền này. Anh còn tặng thêm cho nam so tiền bò. Trong lúc Delaco nói chuyện màu sắc khí chẳng quanh thân ông ta rõ ràng hơn, lên nhờ đó mà phỏng đoán ông ta đã cởi áo khoác đem mang vào xem thử Elika thay nói bằng giọng mềm mại có cảm giác như đang xem cảnh nóng là còn là bảng lai cách ở hiện trường hơn nữ tiểu thư vệ sĩ cũng đang ở đây cái miệng lên giật giật thấy màu đỏ đang duy du trên màu đỏ ánh sáng cảm xúc của hai người nhanh chóng biến thành đỏ rực như lửa màu tím dựa vào gần màu đỏ hướng lên trên màu đỏ lại bao lấy màu xanh ôm lấy màu cam lên vừa nghe tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ vừa dựa vào biến hóa vị trí màu sắc của khí chẳng để phán đoán động tác và tư thế của hai người. Sau khi cảm thấy đây là tư thế, lão già đẩy xe thấy đã đến lúc lên yên lặng đẩy mở cửa tủ nhẹ nhàng nhìn về phía giường. Là cô và Erika đã quấn quít lấy nhau, váy áo cởi quá nửa, động tác kịch liệt. Lên nhắc máy ảnh thần quái lên, nhắm chuẩn đôi nam nữ đang nhiệt tình cọ sát chờ đợi cảnh có thể nhìn thấy rõ mặt của cả hai. Lúc Delaco và Erika ôm nhau ngã về phía giường, lên rốt cuộc đã bắt được cảnh thích hợp nhất ấn nút chụp ảnh. Tiếng lách tách không quá rõ ràng, ánh chớp, mạnh và những dị tượng khác đều bị hạn chế trong một phạm vi rất nhỏ, không kinh động đến đôi nàm nữ cuồng nhiệt nọ. Bởi vì lên không tự tin với kỹ thuật chụp ảnh của mình lắm cho nên hắn chụp thêm vài tấm, tính xong chuyện thì còn có ảnh để mà lựa. Hắn chỉ tính đưa một tấm cho chủ thuê, bởi vì quá nhiều ảnh chụp sẽ khiến cho luật sư chất vấn đối phương tại sao chụp ảnh mà không bị phát hiện nội y nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếng thở dốc đột nhiên cao vút tuyên ôm máy ảnh cầm tay nhanh nhặn lăn ra khỏi tủ còn tiện tay đóng lại hắn tiếp tục lăn thẳng đến bên cạnh cửa phòng nghỉ yên lặng mở cửa trở lại hành lang xong tuyên thở phào nhẹ nhõm lễ phép không một tiếng động đóng cửa lại sau đó đặt tay lên ngực cúi người với phương hướng giường ngủ không nắn lại quá lâu hắn trở lại phòng nghỉ của mình bảy bảng còn lại sẽ nhanh chóng tới tay hơn nữa còn kiếm hời được cái thẻ hội viên câu lạc bộ crack đáng giá tới năm mươi bảng bao ăn bao ở bao chơi không nó còn quý hơn năm mươi bảng nhiều nếu chẳng có ai giới thiệu mà không quen biết ai có cầm một trăm bảng đến thì cũng không gia nhập nổi vào cơ lộc bộ Nhậm quá tốt vừa đơn giản lại an toàn con quy hon 50 bang được nhiều ai co cam 100 tên để cái máy ảnh cầm tay xuống cảm khái mấy câu từ tận đáy lòng vào lúc này từ chỗ ống kính của máy ảnh chợt có một cánh tay vươn ra Tiểu thư vệ sĩ mặc váy dài cung đỉnh đen chậm rãi chui ra ngoài, lại bay lơ lửng lên giữa không trung, sắc mặt khá nhợt nhạt. Tên nhớ tới hồi nãy vẫn còn dẫn theo đối phương xem cảnh nóng, hắn ngượng ngùng chuyển đề tài. Tôi tính đến sảnh buffet ăn chút gì đó, cô muốn đi cùng không? Mỗi hội viên đều có thể dẫn theo một vị khách, còn về phải làm sao giải thích vấn đề vị khách này đột nhiên xuất hiện, thì kế hoạch của Glenn là đi ra ngoài trước rồi vòng lại. Chờ thư vệ sĩ trả lời với giọng điệu không chút phập phòng. Tôi có thể không ăn gì trong vòng hai tuần. Trong lúc nói chuyện cô ta quay lưng về phía lên rồi bay về phía tấm gương trước mắt biến mất. Rốt cuộc thì cô ta là danh sách gì chứ? lên rất tò mò, hắn bỏ cái máy ảnh cầm tay vào trong cái dương bằng da. Làm xong hết thảy hắn đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề cá nhân bằng năm ngón tay. Rửa mặt, lau mặt, lên lại nhìn về phía gương, kiểm tra kỹ bộ dạng hiện giờ của bản thân bởi vì lúc sáng không cạo râu, trên mép và dưới cằm đã có chút râu màu xanh đen, mái tóc thì là kiểu rẽ ba bảy, trên mặt còn đeo kính gọng vàng, trông vẻ nhã nhặn, trí thức lại cảm theo một chút chín chắn và hơi khác biệt so với lúc trước, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhận ra. chờ khi râu dài rồi thì không cần quá lo lắng nữa, về sau thăng lên làm người không mặt ở danh sách sáu thì chẳng cần sợ hãi, lên móc đồng hồ quả quyết ra xem, rồi đi khỏi phòng tắm, nhấc cây giường ra xuống sảnh buffet ở tầng một. Lúc này mới qua chín giờ, còn đang trong phạm trù của buổi sáng. Lên lấy một phần trứng trắng nửa chín hai mặt, một ổ bánh mì trắng, một miếng bơ, một bánh dipsi, một phần thịt xông khói cùng một ly hồng trà bá tước có lá chanh trôi nổi ở bên trên. Lúc tìm kiếm chỗ ngồi, hắn chợt nhìn thấy một người quen, chính là bác sĩ ngoại khoa Ellen Critt, người đã giới thiệu hắn vào câu lạc bộ. Quý ông có dáng người cao gầy này ngồi một mình trong góc đã dùng xong bữa sáng hiện đang đọc báo uống cà phê. Cho buổi sáng, bác sĩ Chris lên đi qua chào hỏi với Ellen, tính cách có vẻ lạnh nhạt. Vị bác sĩ ngoại khoa này đẩy gọng kính lên mũi, gọi tôi Ellen là được, thám tử Moriarty. Dựa theo nguyên tắc có quả con lại, anh nên gọi tôi là Sherlock. Lên thuận thế ngồi xuống, hôm nay đay gong kinh len mui goi toi ellen la đuoc tham tu moriarty dua theo nguyen tac co qua co lai anh nen goi toi la sherlock len thuan the ngoi xuong hom nay co tin tức gì mới không, tôi ra ngoài vội cho nên không kịp đọc báo. Đại sứ Antit bị ám sát, một tổ chức khủng bố tên là hội cực quang đã tuyên bố chịu trách nhiệm. Ai, thế giới bây giờ càng lúc càng loạn, sớm muộn gì cũng có một trận chiến tranh toàn diện làn đến đại lục Nam Bắc. Ellen cảm thắn. Quý ông, chiến tranh chưa bao giờ ngừng, chỉ là chúng ta may mắn có thể hưởng thụ hòa bình thôi. Lên ăn hết trứng trắng rồi cười đáp. Đáng tiếc thật, vụ án quan trọng thế này mà những thám tử tư như chúng tôi lại không được mời giúp đỡ. Ellen lật báo lên nói. Tin tức này không liên quan quá nhiều tới chúng ta. Tuyện quan trọng chân chính, ấy là hôm nay, hoặc là ngày mai, Thượng Hạ Nghị Viện trải qua tranh chấp đã lâu, rốt cuộc thông qua một vài chính sách. Một là dự luật sát hạch thống nhất cho nhân viên chính phủ, cùng với các điều lệ và kế hoạch thực thi liên bang. Hai là thành lập Hiệp hội Điều tra ô nhiễm không khí. Ba là thành lập Bộ Kiểm soát, Kiểm nghiệm Độc lập. Hai tổ chức sau đều ứng đối với việc ô nhiễm, thần nặng. Cuối cùng thì bọn họ đã bắt đầu xem trọng vấn đề này. Cơ lượng bệnh nhân mắc các bệnh về phổi trong van đe nay so luong benh viện luôn gia tăng. Cuối cùng đã thông qua. Không biết Benson chuẩn bị ra sao rồi. Có khi nào bị cái chết của mình ảnh hưởng hay không. Nụ cười của Clint trở nên sán lạn. Đây là chuyện tốt. Đối với Mary thì đây là chuyện cực kỳ tốt. Bà ấy sẽ muốn mình hoặc là chồng mình ông Delacro trở thành một thành viên của Hiệp hội Điều tra ô nhiễm không khí của Vương quốc. Hy vọng của bà ấy là khá lớn Bìa bái không đảm nhận chức vị gì Trong công ty thương nghiệp cả Hơn nữa còn là tín đồ của nữ thần Mà bất kể là cơ cấu tổ chức gì Thì cũng đều phải cân bằng Ellen nhắc đến chủ thuê của lên Tôi là nghị bái gần đây Nên thường đến câu lạc bộ Chỗ này của chúng ta có mấy nghị sĩ hạ viện Ở vương quốc ruen Cơ cấu nghị sĩ hạ viện Chủ yếu là những người đại biểu của quý tộc Hoặc là những phú hào có tiền Nhưng cũng không thiếu những nhân sĩ chuyên ngành Như bác sĩ, luật sư mục sư giáo sư nhà khoa học kế toán viên câu lạc bộ grab chính là lấy đối tượng nhân sĩ chuyên ngành ở giai cấp bậc trung làm đối tượng không có phân biệt đảng phái lên thì không hiểu rõ lắm về phương diện này thuận miệng phụ họa vài câu rồi tán gẫu ellen hôm nay là thứ sáu anh không cần trở lại bệnh viện sao không tôi xin nghỉ gần đây tệ quá ellen đột nhiên nhíu mày nói xảy ra chuyện gì sau lên nhấp một ngụm hồng trà bởi vì bách luôn vừa bị ám sát thi thể của Lusago bị ném xuống cống thoát nước ở chỗ xa, không biết tới khi nào mới bị phát hiện. Tên lại kiêng gì ảnh hưởng còn sót lại cùng sự nguy trang của mình chưa hoàn thiện, cho nên gần đây hắn không tính nhận nhiệm vụ gì, quá khó để dẫn đến bài lộ bản thân, cho nên hắn có hứng thú với mấy chuyện tiềm ẩn, đơn giản mà thù lao lại cao. Allen đặt tờ báo xuống thở dài, gần đây tôi khá là xui xẻo, liên tiếp mấy cuộc phẫu thuật xảy ra sai lầm, may mà không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng bằng không tôi có thể bị thu hồi giấy phép rồi tuy ở thời đại bây giờ bác sĩ ngoại khoa lẫn phẫu thuật chết người không phải là tin tức chấn động gì nó còn là chuyện khá thường thấy nhưng nếu bởi vì sai lầm của bản thân mà dẫn đến sự cố nghiêm trọng thì xử phạt vẫn khá là nghiêm khắc được rồi tôi chẳng giúp được gì cả ờ thực ra tôi hiểu một nghi thức chuyển vận nhưng muốn có hiệu quả thì phải đưa anh lên màn xương xám cơ lên cúi đầu gặm bánh mì dùng bữa sáng xong hắn tạm biệt alan Trước hết đi rút 500 bảng tiền mặt, đưa cho tiểu thư vệ sĩ 300 bảng, tiếp đó về nhà, hắn vừa đợi rửa ảnh, vừa hy vọng có ủy thác gì đó đơn giản đưa tới cửa, nhưng đáng tiếc tạm thời không có gì. Đến tràng vạng lên chuẩn bị ra ngoài lần nữa, mục tiêu là quán rượu Người Dũng Cảm. Nhân lúc tiểu thư vệ sĩ có mặt ở đây, hắn hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với các nhóm người phi phàm. Trước khi ra ngoài lên quản tiện tay tung đồng xu, xem từ hôm nay đến quán rượu Người Dũng Cảm có gì bất lợi hay không sau khi nhận được đáp án phủ định hắn nhìn quanh một vòng rồi nói khẽ vào không khí hôm nay có ai giám sát tôi không trầm mặc mất mấy giây giọng nói hư ảo lờ lững của tiểu thư vệ sĩ vang lên từ sau lưng không lên quay đầu lại theo bản năng vẫn chẳng thấy bóng dáng tiểu thư đâu sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển rời về trên đáp án nhịn không được mà thở dài quân tình khu chín rõ ràng chẳng thèm thả mình vào trong danh sách cả tình nghi sau khi xác nhận rosago chưa từng tìm đến mình Họ liền triệt đẻ vứt mình qua một bên luôn. Mình nên cảm thấy vinh hạnh hay là cảm thấy một chút sỉ nhục đây. Có lẽ một tên thám tử bận đi bắt gian không thể nào liên quan đến việc ám sát đại sứ một nước rồi còn diệt được một kẻ mạnh ở danh sách nằm nữa. Hơn nữa quân tỉnh khu 9 hoặc ít hoặc nhiều đã từng giám sát mình. Sự hoảng loạn bất lực của mình, cố gắng dễ dụa để tự cứu bản thân đều vì bọn họ thấy hết. Rõ ràng là mình không thể nào tạo thành thương tổn thực chất cho ngài đại sứ được. Trong lúc suy nghĩ, lên lấy mũ phớt đội lên, cầm gậy ba toang làm bạc rơi khỏi căn nhà số 15, phố Minh. Tốn năm so 15 pho min ton nam so ngoi xe ngựa đến quán rượu người dũng cảm của phố Cửa Sắt, quận Bridge, Bách Lung. Hắn quen thuộc tiến vào trong, băng qua các vị khách đang vây quanh ở bên sân đấu quyển Anh là hét cổ vũ, đi tới trước quầy ba, gõ bản, một ly bia sau Bà Bartender ngẳng đầu liếc mắt nhìn hắn lầm bầm, Caspar đang ở phòng bài số 3. Tên để lộ ra nụ cười, móc đồng 5 penny đẩy tới trước mặt đối phương. Tiếp đoán bưng ly lên uống một ngụm bia Southwell đầy bọt khí. Vòng qua hai cái sân đấu đồng đúc náo nhiệt nhất và cũng nhiều mùi mồ hôi nhất tới gó cửa phòng bài số 3. Caspa đang cùng một đám người chơi tích giác hô. Tiền giấy trước mặt chất thành từng đống, rồi đồng xu cũng chất chồng khiến người ta hoa mắt. Tuy đến ánh mắt của lên vì thương nhân vũ khí chợ đèn có vết sẹo to tướng trên mặt hất chiếc mũi lớn đỏ lử thuận miệng nói tôi không thích thẻ đánh bạc nó khiến tôi cảm thấy không chân thực chỉ có cảm giác khi sờ vào tiền giấy và trọng lượng của tiền xu mới khiến người ta trầm mê giống như là khi chơi phụ nữ vậy sướng làm bầm xong câu đó Caspar khẽ nhíu mày cậu lại tới đây làm gì Tuyên không trả lời ngay hắn nhếch miệng tỏ ý ra ngoài rồi nói đáng chết bán này thua sạch cho bọn mày rồi shit tao không theo nữa caspa vứt hai lá bài trước mặt ra giữa Tiếp đó ông ta cập khiễng đi về phía cửa, nói với lên tốt nhất là cậu nên có đầy đủ lý do. Ra khỏi phòng bài tới một góc, tên đè thấp giọng nói, tôi muốn biết cuộc tụ hội tới đây tổ chức khi nào, giống như lần trước ấy. Caspar nghi ngờ nhìn hắn, không phải là Maric đã giao dịch với cậu rồi hả? Không phải là chuyện mời vệ sĩ, là do tôi rất... Hả, ông biết mà, hứng thú với chuyện đó. Lời của Glenn toàn bộ đều là sự thật, Caspar do dự nói. Đêm này có một cuộc tụ hội Người tổ chức vẫn là vị lần trước Nhưng cậu cần phải chờ nửa tiếng Tôi phải đi thông báo cho bọn họ Lần trước đã có uy tín tôi nghĩ lần này không vấn đề gì Không sao Tôi sẽ trả thù lao cho ông Lên sờ tiền mặt trong túi áo Lần này chỉ cần một bảng caspa bày ra vẻ hào phóng Rất đáng giá Hai bên quẽ miệng của lên đồng thời nhếch lên Sau khi trả thù lao xong Hắn tìm một chỗ trống ngồi xuống Vừa uống bia sao Southwell thơm mùi lúa mạch vừa thưởng thức cuộc độ sức trên sản đấu quyền Anh. Mình có thể cùng lúc hạ đo ván cả hai tên kia. lên nhanh chóng đưa ra kết luận. Qua mười mấy phút, Caspar trở lại quán rượu, nhìn quanh một vòng, đe thấp giọng nói, bên đó đồng ý. Nửa tiếng sau, chúng ta hãy qua đó, báo tác trên cao, hy vọng là cậu không quên mang theo mặt nạ. Về chuyện này thì lên đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hắn thả chậm tốc độ uống bia, nhấp từng mụm nhỏ, mất nửa tiếng đồng hồ mới uống xong một bia ly, sauer well, lớn khoảng năm trăm vẫn là con đường lần trước, ngôi nhà chẳng quánh đèn. lên đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhìn Caspar gõ cửa rất có tiết tấu. không giống lần trước, tiếng gõ cửa thay đổi à? Lên cẩn thận lắng nghe, nhìn tấm gõ nhỏ trên cửa mở ra, lại một đôi mắt nhìn ra ngoài. sau quy trình chẳng có gì khác, hắn khoác lên áo choàng, đội mũ trùm che cả khuôn mặt trong bóng tối vẫn là căn phòng sinh hoạt chung đó vẫn là một cây nến với ánh sáng mở tối chập chờn bất định lên tùy ý tìm vị trí yên lặng ngồi xuống nhưng khác với lần trước lần này hắn không cần phải kìm nén không còn căng thẳng còn nhàn nhã nhìn quanh một vòng gió lạnh thổi qua sau cổ khiến xác định tiểu thư vệ sĩ vẫn đi theo mà chẳng bị ai phát hiện thành viên của cuộc tụ hội lần này quả nhiên không có kẻ mạnh nào danh sách năm thậm chí không có cả danh sách 6. lên trầm tư suy nghĩ Dự tính một lúc, hắn nhìn thấy thầy thuốc với khuôn mặt tròn thay đổi tư thế như muốn phát biểu. Quả nhiên thầy thuốc lộ ra nửa khuôn mặt mập thù lù, nhanh chóng giơ tay nói. Rắn đen hình như chết dưới cống thoát nước rồi, đám giã thú đó vẫn đang cản quấy. Rắn đen chết rồi ư? lên rất kinh ngạc khi nghe được tin này. Rắn đen chính là gã đàn ông đã bán di vật của người lắng nghe cho hắn, khiến hắn chế tạo được tiếng nói ô ế thành công, nghi là thành viên của hội cực quang. Thực lực của gã ta không thấp vậy mà chết trong một nhiệm vụ đơn giản là xử lý giã thú dưới cống ngầm Tên nghi ngờ nhíu mày chợt nhớ tới một chuyện Chính là lúc hắn phát hiện thi thể của Jarrell nghe được động tính lạch cạch ở chỗ sâu dưới cống nước Cho hắn dẫn yan tới thì thi thể của Jarrell đã bị giã thú lạ cắn mất vài phần Đó là bên dưới của phố Than Đen khu quận Đông cách quận Bridge của Bách Lung khá xa Không biết là có liên quan gì không nên không hề có xung động muốn đi nghiện chứng chuyện này Tin tức rắn đèn chết nhanh chóng lan tràn trong cả căn phòng sinh hoạt chung mở tối khiến mọi người xì si sao ban tán sự sợ hãi khuếch tán lây lan cho nhiều người. Vì thầy thuốc nọ vỗ tay nói, cho nên tôi phải làm sao đây? Giọng nói trầm thấp đột nhiên biến mất, sự trầm mặc trong phòng như đã ngưng động. Bởi vì thầy thuốc lần trước không sợ đắc tội, người cho án lời quyên lên suy nghĩ rồi chủ động lên tiếng Nếu tôi là anh, tôi sẽ từ bỏ thảo dược dưới cống nước, không tới đó nữa. Tại sao? Chúng nó sắp trưởng thành cả rồi Đám giá thú đó trốn ở trong chỗ sâu Dưới cống nước Bình thường nó sẽ không ra đâu Thầy thuốc hơi do dự hỏi ngược lại Tuyên cố ý khiến giọng nói khản đi Chắc sau lưng rắn đen có một tổ chức Cái chết của gã sẽ dẫn tới một cuộc điều tra Tôi nghĩ là anh sẽ không muốn gặp mặt bọn họ đâu chứ Có được di vật của người lắng nghe Không đại biểu cho sau duoi cong nuoc binh thuong no se khong ra đau thay thuoc hoi do du hoi nguoc lai len co y khien giong noi khan đi chac sau lung ran đen chắc chắn là Hành viên của hội la thanh vien cua hoi cuc quang Nhưng gã xưng chúa sáng thế chân thật Là tồn tại vĩ đại thì đã chứng thực điều này Hơn nữa chuyện này thà tin là có chứ không nên ôm hy vọng may mắn Ờ, thay thuốc gác gật đầu hình như đã có quyết định Lên lại bổ sung thêm mấy câu Nếu là tôi, tôi sẽ còn lạc danh báo chuyện này cho cảnh sát Gì cơ? Không ít thành viên của cuộc tụ hội kinh ngạc thốt lên Lên liền giải thích với giọng điệu không đổi Nếu như giã thú dưới cống nước có thể giết chết rắn đen vậy thì chứng tỏ chúng có tính nguy hiểm cao mà mọi người đều sống ở Bách Lung nếu chúng nó gây họa quá lớn rất khó đảm bảo nó không lan đến người của mình. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là hấp dẫn sự chú ý của phía cảnh sát để cho chính phủ xử lý chuyện này. Chúng ta không cần phải mạo hiểm nhưng lại vẫn được hưởng kết quả. Điều đó không phải rất tốt xong Lời quán vừa dứt thì quý ông con mắt trí tuệ liền vỗ tay. Một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sợ hãi người phi phạm của chính phủ nhưng cũng có thể lợi dụng bọn họ. Không cần phải tự mình xử lý mọi chuyện. Đó là bởi vì tôi xuất thân từ người phi phạm của chính phủ đây suy nghĩ khẳng định sẽ không giống với đám thuần hoang dại mấy người tuyên mỉm cười oán thầm một câu phát biểu xong hắn trở về lại với thái độ bảng quang nghe người khác chào hàng hoặc là mua vật phẩm vật liệu nhìn từng cuộc giao dịch hoặc là thành công hoặc thất bại trong đó chẳng có thứ gì khiến hắn hứng thú hắn tạm thời không nhắc đến các loại vật phẩm phi phạm mà mình cần hắn tính quan sát nhóm này thêm mấy lần thời gian trôi qua từng giây từng phút ngài con mắt trí tuệ bắt đầu sắp xếp người rời đi ba phút một người lên lần trước rời đi đầu tiên nên không biết chuyện sau đó thế nào giờ mới để ý nơi này có ít nhất năm cửa ra kẻ hầu của con mắt trí tuệ dẫn những người khác nhau đi về những con đường khác nhau cố gắng cách họ kéo dài thời gian sau chừng nửa tiếng trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại ba thành viên của cuộc tụ hội ngoài trừ ngài con mắt trí tuệ hai người khác chính là lên và người đàn ông nghi là thầy thuốc nọ con mắt trí tuệ nhìn lên cười nói với giọng già nua coi bộ cậu khá may mắn. Ông ta nhận ra mình là người nhân trước mua vật phẩm không may của rắn đen. lên mỉm cười nói, đúng vậy, tôi đã cược thắng. Nghe được đối đáp của hai người, thầy thuốc lập tức chừng to mắt nhìn kỹ lên, một lúc lâu sau mới nói, chẳng lẽ cậu còn có vật phẩm thân kỳ may mắn nào đó? Lúc trước tôi còn coi cậu là người chết rồi chứ. Ông anh nói chuyện thẳng con nhà bà thắn quá đó. Lên trả lời một cách quyển chuyển hoặc là bản thân tôi đủ may man nao đo luc truoc toi con coi cau la nguoi chet roi chu ong anh noi chuyen thang con nha ba than qua đo len tra loi mot cach uyen chuyen hoac la ban than toi đu may thực ra thì hắn cũng rất có muốn có loại vật phẩm may mắn đó chứ con mắt trí tuệ than thở chàng trai đừng nên cược vận may mãi đặc biệt là mấy chuyện này cho dù cậu cược thắng nhiều lần nhưng chỉ cần thua một lần sẽ không quản cơ hội tôi biết cho nên tôi mới tham gia cuộc tụ hội này coi thử có thể mua được vật phẩm hữu dụng nào không <cười> tôi xem như là đồng loại với mấy người rồi lên vờ như thuận miệng nói một câu đồng loại thần thuốc và thầy thuốc qua trương thở dài Hồi đó tôi nên nghe lời thầy của mình. Thầy, bản thân ông anh đã nghi là thầy thuốc. Đường tắt thầy thuốc phân biệt được mẫu thần đại địa và học phái sinh mệnh nắm giữ. phương thức truyền thừa của học phái sinh mệnh là thầy trò. Tâm tư của lên, cuộc lên nhanh chóng chuyển động, to mò hỏi, tại sao nói vậy? Thầy thuốc cảm thán một tiếng. Thầy tôi bảo tôi chọn con đường có thể khiến người ta trở nên rất may mắn, nhưng cuối cùng tôi vẫn trở thành một tên điều chế dược tề. Kết quả đã hai năm trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm đủ vật liệu chính của ma dược tiếp theo. Vận may của cậu thật khiến tôi đố kỵ, khiến người ta trở nên may mắn ư? rất giống với danh sách đường tắt quái vật. đúng là người của học phái sinh mạnh rồi. lên mỉm cười nói vậy lý do anh chọn nó là gì? thầy thuốc trật ướn thẳng lưng mà nói đây là lựa chọn của một người đàn ông sau khi biết có thể điều chế ra được dược tè làm tăng nâng lực về phương diện đóng gạch thì tôi đã lựa chọn con đường này không chút do dự. Tìm sử nó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Nói chung là cái này thì mình cũng phải thú thật là cái bản dịch này mặc dù nó vẫn là bản dịch ngon nhưng mà không hiểu tại sao cái người dịch giả cứ thỉnh thoảng họ lại thay đổi các cái cụm từ ký hiệu ấy. Có những lúc thì nó để nguyên, ví dụ như là bậc thầy điều khiển dối đi. Có lúc lại đưa mẹ về Hán Việt đến lúc mà mình đang bon mồm đọc không thể sửa miệng được hoặc là cái tên riêng của thành phố ấy Nó cũng đổi mấy lần liền làm cho mình hơi bị hoảng Lúc thì uh, cái tờ báo ấy, nó đọc là tô sắc Có lúc thì nó dịch là tô quắc đấy Tức là cái phiên âm chữ của nó ấy, nó không được thống nhất Có thể là do mấy phần là do bố này dịch Trong mấy phần khác lại bố khác dịch Để mình thử tìm xem có cái nào thống nhất hơn không Nhưng mà nếu mà mình đọc như thế Thì chắc là bạn, các bạn cũng hiểu đúng không Tại vì nhiều lúc mình biết là nó có sự thay đổi ấy, Nhưng mà khi mình, mình đang đọc trơn mồm mình không sửa được Cái đấy thì mọi nghe thông cảm Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé